cơ có có Phật tử đã quy y rồi. Trưởng lão đã đặt pháp danh cho cho con là Hương Ngọc, Hương Ngọc đấy thôi. Hương Ngọc là ai? cho điều câu câu hỏi mà tiếp, tiếp theo đó à. Phật tử hỏi này dục lậu là lòng tham muốn. Thì dục lâu nó chỉ cho lòng tham muốn đó. À. Nó nằm mà thuộc về cái dục thế gian đó. Nó gồm có 5 món dục. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tâm chúng ta nó còn bị à, dính mắt các dục này ấy, Thì đó là dục lậu Nhưng mà nếu mà chúng ta sống đúng cái đời sống chút Thì chúng ta không có bị Không có bị những cái dục lậu này nó, nó tác động Thế ngại như là Thầy vẫn ăn ngày một bữa chứ Vẫn sống theo cái hành thử dục chí tức Khi mình ăn ngon, mình biết mình ngon, thì đó là dục lộ còn gì nữa. Nhưng mà mình không có tham đắm. Mình lập chủ với tâm này. Ngon vẫn biết ngon, dở vẫn biết dở, nhưng mà không có tham đắm. Ai cho gì ăn ấy. Nhờ chúng ta sống đúng cái cái tâm xã như vậy mà mình không có bị dính mắc vào dục lộ. Dục lậu chỉ cho là lòng dục đó. Chúng ta à, Mình tham đóng, ưu thích Khả hỷ, khả lát Khả hỷ, khả lạc Khả ái à, Trước những sắc, thân, hương, vị xúc Đó là Dục lậu ừ. Trước đây Ngài Xóa Lực Pháp hãy nói đó Khi sáu căn mình nó tiếp xúc sáu trợn Ví dụ bây giờ Nhãn căn mình nó tiếp xúc với sắc Nó nhìn mỗi cảnh sắc à, Nếu mà nó nhìn đó, Nó không có bị Các sắc pháp này nó tác động trên cái cái này Nó không làm cho mình Khả hỷ, khả lạc, khả ái Thích thú là theo cái sắc pháp đó Thì không phải là Không phải dục lậu Nó không phải là kiết sử à, Ngài nói rằng kiết sử nó trói buộc Là do lòng dục nó Là do sự ưu thích Tham đóng của chúng ta đó. À, Cái đó là lòng dục Cho nên dục lộn nó thuộc về là ý nghĩa đó Là do lòng tham muốn à, Ví dụ là mình nghe người ta khen mình à, Mình cũng biết người ta khen mình chứ Nhưng mà trong tâm mình nó không có thích thú à, Tham đóng chạy theo cái sự khen của người ta Mình biết Pháp, mình có trí tuệ Mình hiểu, mình xả, mình không có trách trước Từ đó mà chúng ta không có bị dục lậu Còn là dĩ thức Khi nó tiếp xúc với cái lời khen Hoặc tiếng chê đó, Nếu mà nó có cái sự mà ưa thích Hoặc là buồn khổ Thì nó còn dục lậu Dục lậu là nó nhiều nghĩa lắm Nó thuộc về là tâm ham muốn hoặc là tâm sân dẫn Thì nó cũng nằm trên cái dục lậu à, Nó còn chi hối à, Cái đó là thuộc về cái dục lậu Thế gian Và nó còn một cái dục lậu nữa là Xuất thế gian à, Dục lậu xuất thế gian là gì? Có nghĩa rằng chúng ta đã Ly, dục, ly ác pháp à, Mình không còn bị đấm gì nữa các dục thế gian nữa do mình đã sản tâm mình nó không còn ô nhiễm các dục thế gian nó làm cho thâm tâm mình có được cái lạc thọ cái lạc thọ này nó hay lắm nó không còn phiền não nó không còn ham muốn chỉ gì, gì ở đời cho nên Đức Phật nói cái lạc thọ này do lý dục sinh mà nếu mình còn chấp trước cái cái lạc thọ này á, thì nó vẫn còn là dục lậu Nó nằm ở cái phần Mà thường phần kiến sự thứ nhất ấy, Gọi là sắc tham đó. Sắc tham ở đây là chỉ cho là Các pháp mà nó Chúng ta sống trên cái cái thân này Gọi là sắc Sắc nó chỉ cho là 6 cái giác quan đó, Mắt tay mũi miệng thân ý Chỉ cho là cái thân nguồn của mình Cái gì mà nó còn khả hỷ Khả lạc khả ái Trên thân này Thì đó là sắc tham Dù là cái, cái lạc thọ này do đi dục sinh Nhưng mà chúng ta còn chấp giữ Còn dính mắt Thì nó vẫn còn là dục lậu Dục lậu là của suốt thế gian Nó thuộc về là sắc ham Cho nên Phật dạy mình mãi sản Cái tiếp là buôn minh lậu Vua Minh Lậu chỉ cho là mình không có nhận biết đó. Mình không biết được các pháp vô thường Duy Ngọc Duyên, duyên Tan Đó là vô Minh đầu Mình không biết được cái Nhân quả thiện ác của mình Đó là Vua Minh Lậu Mình không thấy được cái Tâm tham là khổ Sân là khổ, si là khổ Mạng là khổ, nghi là khổ Do mình không thấy được Cái cái giới khổ này đó. đó là Vua Minh Lậu Và nếu mà chúng ta tu tập giải thoát Mà chúng ta vẫn còn chấp trước Nhờ những kết quả tu tập của mình Và mình cũng không có thấy được Các pháp này nó cũng chịu sự vô thường à. Ngoại gì Nếu mà chúng ta không có thấy được sự thật này Thì đó là buôn minh lậu đó Đức Phật Ngài không còn buôn minh lậu Là nhờ Ngài nhập vào cái lậu tặng mít Ngài thấy được thế giới sinh viện này Một cách rõ ràng Cho nên Ngài hướng tâm Ngài xã Ngài không thấp trước cái gì đó Cho nên Ngài không còn vua mạng lộ Cho nên sau này Ngài chỉ cho chúng ta là Cái pháp hành Dùng cái tuệ quán Quán về các pháp sinh viện vô thường Nhờ mình quán về Sự thật các pháp này Nó làm cho chúng ta không còn vua mạng lộ Xem như là cái chân lý này Đức Phật Ngài đã Chỉ dạy chúng ta một cách cụ thể rồi không còn à, mơ hồ thì chỉ mình nó quá đỏ ví dụ bây giờ sáng mình thấy cái hoa nó nở đẹp nó thơm như vậy chiều thì nó úa tàn ừ, ngày mai thì nó sẽ hoại gì ừ. trước đó thì nó thơm ngày mai thì nó tàn nó đưa đến đó. túi không còn đó là sự sinh niệm của các bác Do mình hiểu rõ bản chất như vậy <cười> Và nó, nó giúp cho chúng ta nhạm chán Nhạm chán cái sự thích thú à. Cái cảm giác Đó là như vậy Cho nên đó là trí tuệ sinh việt Nhờ chúng ta an trú vào pháp sinh việt này Cho nên mình sẵn không chấp trước Không dính mắt cái pháp kia Cái sắc pháp mà mình đang thấy Chứ từ nào giờ chúng ta thấy rằng là Mình chỉ nhìn một chiều Hầu hết là Cái lòng dục của chúng ta đó, Nó chỉ nhìn một chiều thôi. Nó không thấy toàn diện cái sự thật à, Sự sinh diệt các pháp của nó Ví dụ bây giờ chúng ta à, Nhìn cái vật gì đó Mình thấy đẹp ưu thích Mình chỉ biết là thích thôi hay không? Mình không biết rằng là Cái đẹp này nó sẽ tàn Nó sẽ hoại diệt à, Nó không còn bao lâu thời gian sau đó thường thì chúng ta quên mất cái phần mà vô thường của nó mà mình chỉ nhìn là cái đẹp mà sở dĩ người ta lại không muốn nghĩ đến xấu nó nữa chứ người ta lại bảo vệ cái đẹp của nó nữa. phải không cho ví dụ bây giờ mình mua cái hoa về đẹp đó, họ hỏi mình là đẹp con không lẽ bây giờ mình nói rằng Mấy mốt nó tàn nó uống nó xấu xí nói như vậy nó kỳ quá cá Mình cũng phải khen chứ à, Hoa này đẹp đó Để mà lấy lòng người ta Nhưng mà hầu hết Chúng ta sống trên cái này á, Nó đều là tưởng tri Chúng ta không có thấy được sự thật Cái nhìn thấy ngày xưa Đức Phật Còn còn còn dùng cái từ là tưởng tri Mình không thấy bản chất Sự vô thường của nó Ví dụ bây giờ cái hoa à, Bây giờ nó đẹp Mai mốt Vài ngày nữa thì nó sẽ tàn Nó không còn giá trị Mà khi chúng ta nhìn mọi cái vật thể gì đó à, Trên cái sự sinh dịp vô thường ấy Thì nó làm cho mình không còn phải dính mắt Mình không còn chấp trước nữa. Mình không còn à, là tránh chấp vào cái đó Nhờ trí tuệ đó mà nó giúp cho mình đoạn trừ các lạc hoặc Mặc dù là mình thấy nó vẫn đẹp chứ Nhưng mà tâm mình nó thấy được sự vô thường như vậy là nó không còn để cho mình chấp vào cái đó Mà khi chúng ta sống được như vậy là tâm mình, Đức Phật gọi ra nó liễu tri Liễu tri là nó thấy được bản chất các pháp sự thật nó như vậy Đó là liễu tri đó Còn hồi nãy mà chúng ta thấy mà cái hoa này nó đẹp, mình chỉ biết nó đẹp thôi mình không biết nó vô thường ngoại diện. Bây giờ mà nói xấu thì người ta nói rằng là tâm con có có vấn đề gì vậy đó, thấy không? <cười> không bạn ta đẹp bây giờ, bây giờ nói là nó xấu. Người ta nói à, người ta nói mình tâm mình nó có vấn đề gì đó. Nhưng mà trước khi mình nói cái đó mình cũng giải thích à, bây giờ nó đẹp, mà. nhưng mà ngày mai nó cũng ô tàn, nó cũng xấu xí thôi. Mình nói là sự thật Cho nên Lúc Phật Ngài dạy mình là Mình nhìn các pháp Trên cái trí tuệ đó Thì nó làm cho mình không có bị chấp đắm Không có bị dính mắt Khả hỷ khả lạc Khả ai với các pháp Nhờ chúng ta sống như vậy mà Chúng ta đoạn được cái Vô minh lậu Nhờ mình biểu tri sự thật pháp ấy Mà mình đoạn Đoạn trừ được, được cái vô minh lậu Nhưng mà có người nói rằng là Nếu mà cuộc đời mình nhìn như vậy thì Cuộc đời này nó trở lên là Nó nó biên quan, phải không? Có người người ta quan điểm như vậy Nếu mà nhìn cuộc đời, cái gì cũng vô vô thường hết Duyết là mình đi quan mà mình không muốn sống Nó không phải như vậy Nó vẫn sống với cuộc đời này Nhưng mà nó không còn chấp Như nãy Thầy nói đó Ví dụ bây giờ mình ăn ngon, nó còn ăn ngon chứ Nhưng mà mình biết bản chất nó là thức ăn này là bất tịnh, là ô uế Do mình hiểu như vậy mà mình không có chấp chất, chất đấm vào cái thức ăn này Mình làm chủ đó. Nó làm cho tâm mình nó không bị à, dục tham Tham đấm vào cái cái vật chất đó Phật tử mình vẫn có tiền bạc, mình vẫn đi làm à, Mình sống với gia đình Nhưng mà do mình có được trí tuệ đó Mà nó giúp cho mình biết làm chủ tâm nó không có bị làm cho mình phải đắm chìm theo mọi cái vật chất thế gian nhiều mà mình sử dụng đồng tiền này nó có đúng mục đích đúng cái hoàn cảnh cuộc sống của nó nó không làm cho mình phải xa xỉ um, chạy theo các dục lạc ở đời nhiều đó từ đó mà nó Nó làm cho cuộc sống mình trở nên là bình yên hơn Nó biết làm chủ và tâm mình trước mọi cái sự ham muốn à, Con người ai cũng có sự ham muốn Nhưng mà mình ham muốn mà không có làm chủ à, Đem đến cái sự mà à, ham muốn nhiều quá độ Thì nó làm cho mình ưa đến khổ cho mặt Cho nên mình biết làm chủ với tâm dục à, Mình ăn, mình vẫn ăn ngon Còn biết ngon nhưng mà đừng để tham nóng Đừng có xa xỉ, đừng có chạy theo cái dục ăn quá độ Từ đó mà nó làm cho mình đưa đến bệnh tật Sở dĩ của người ta ở đời không làm chủ được cái dục ăn mà đưa đến bệnh tật, phải không? Cho nên ăn mà nó không có tiết độ trong ăn uống Thế nào cũng sẽ đưa đến bệnh tật Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta cái cách sống tuyệt vời Ngài dạy mình cái cách sống để làm chủ nhân quả Để chấm dứt lưu ngộ sanh tử Và đồng thời Ngài dạy cho mình cách sống để mình làm chủ được tham nghiệp Trước cái bệnh tập Đức Phật Ngài dạy chúng ta nhiều cái đạo đức tuyệt vời Chẳng hạn Ngài dạy mình cách sống là thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ, ăn uống phải có tiết độ Thí dụ bây giờ người cư sĩ á, Mình à, hàng ngày mình cũng ăn ngại ba bữa Ngày sáng, trưa, chiều, đúng ba bữa đi Đến giờ sáng thì ăn Trưa ăn, chiều ăn Nhớ là đúng giờ ăn nha Có người thì à, nửa giờ đó à, Trời nóng bức Đi ngang đường thấy à, người ta bán kem thẹp Vào mua kem ăn Ừ. Thế như mà Lúc đó là tâm mình nó chạy theo dục là phải không Nó bị dục chi phối đó ừ. Ở đây là Người mà sống tiết độ trong ăn uống á Đến giờ ăn thì ăn Thế ví dụ bây giờ mình muốn ăn kem hay gì đó Thì Đúng cái giờ đó Giờ trưa đó thì Mọi người mua về mình ăn cùng ít đó. Thì à, mọi người họ có mua cho mình á, Về ăn buổi trưa Trong buổi trưa đó mình ăn là ăn kem Mình làm chủ Đó giờ đó mình cho ăn Còn bây giờ á, Chưa đó giờ ăn mà mình ăn Ăn vô trường Chính vì mình ăn mà nó không có Tiết độ ăn vô trường như vậy Thì lâu dần cái cơ thể mình Nó sinh ra nhiều cái bệnh tật Đây là sự thật đó nha Mình thấy sở dĩ bây giờ những trẻ em đó, béo phiền là do đó Mà trao cứ cái gì ngon là chứ cho ăn đó. Ở nhà trong tủ lạnh là có sẵn đồ ăn Nó đói là nó vô ăn ừ. Nó Ăn riết rồi nó béo phiền luôn Bây giờ nhiều đứa trẻ nó sinh ra bệnh tiểu đường Tiểu, tiểu đường nặng Cho nên ăn mà không có biết độ Không có làm chủ ví dụ Và nó đưa đến là sinh ra bị bệnh lạc Lý do đó, cho nên ngày Ngài dạy cho người cư sĩ đó, ăn uống có tiết độ Mà khi ăn uống có tiết độ, đó, nó có ba cái điều lợi Đức Phật có dạng điều này Thứ nhất là thân thể ít bệnh tật Thứ hai là được có sức khỏe Thứ ba là thân thể được ăn lạc Nó có ba điều lợi tật đó Cho nên có là nọ thì uh, mua nước Cô Sa la À, có công việc đến gặp Phật Thì lúc đó mua cái tướng đó, thì rất là mập ừ. Mập lắm Mà khi vào gặp Phật ngồi xuống mà hơi thở khổng hởi Có vẻ là mệt mà bị bệnh ốm ừ. Thì Đức Phật thấy mua như vậy là Đức Phật khuyên liệu ừ. này Đại Vương Người ăn uống có tiết độ Thì nó có ba cái điều lợi lợi ích Thứ nhất là thân thể ít bệnh tật à, Hai là được có sức khỏe Ba, thân thể được an lạc à, Khi à, khi Đức Phật nói lên ý nghĩa cái, cái bài kể đó Thì Đức Vua rất giác ngộ Giác ngộ cũng điều Phật dạy Và rất hoan hỷ à, Theo sự mà chỉ dạy của Đức Phật Thì lúc đó Đức vua mới nhờ à, vị cẩn thận đi theo đó ghi lại cái bài kệ đó cho vua đi cái bài kệ đó Và Đức vua nói rằng đó, mỗi khi mà đến giờ ăn đó, là phải nhớ đem cái cái lời dẫn dạy tỏa này của Đức Thế Tôn cho ta đọc Cho nên đến khi mà giờ ăn đó, thì vị cẩn thận này này mang cái cái câu kệ Ăn uống có thiết độ thì thứ nhất là không bị bệnh tật Hai là được có sức khỏe Ba là thân thể ăn lại Cho nên hàng ngày Nhớ lời Phật dạy như vậy Mà vua ăn có tiết độ không, không dám ăn Theo cái dục của mình nữa Ăn đúng giờ đúng giấc Cho nên một thời gian sau thì Vua xả được cái, cái, cái bệnh tật thân thể nó sẽ Ốm lại Nó không còn bị mệt nhọc Và không còn bị bệnh tật Không còn phải nhờ người Đám bớt ở chữa bệnh nữa Cho nên à, qua một cái thời gian mà mua Đức vua ăn uống có thiết độ như vậy thì nó làm cho cơ thể từ từ bị phục lại khỏe mạnh mà nói là rất là an lạc cái thân này và sau đó à, à, vua cô sala nước cô sala mới đến gặp Phật quỳ xuống đảnh đậy Xin tán tháng biết ơn Đức Phật Qua cái lời dạy của ngài cho nên mình thấy có những điều mà Đức Phật ngài dạy chúng ta cách, cách sống tuyệt vời như vậy hay vậy mình làm chủ tâm để mà đoạn trừ phiền não không còn đau khổ và ngày dạy mình cách làm chủ thân sống làm sao để mà có tiết độ trong ăn uống từ đó mà nó đưa đến không còn bệnh tật tiếp thường ở đời của người ta không làm chủ được cái dục mắt vì không làm chủ cái dục mà nó làm hại thân mà. Và nó đưa đến là làm hại cho gia đình. Khi mình bị bệnh tật làm cho gia đình khổ, cha mẹ khổ. Nó có những điều mà Phật dạy chúng ta tuyệt vời lắm, đó nó là đạo đức sống đó. Cho nên chúng ta đốm đến Đạo Phật, trước đây mình không có hiểu á người chẳng đến với Phật là phải cúng kiến phải cầu xin phải không? Nhưng mà công ngờ Đức Phật ngài dạy hết chúng ta cái cách sống. Cách ăn uống, lẫn cách sinh hoạt, cách đối xử vợ chồng, con cái, cha mẹ anh em, cách mình làm việc như thế nào để mà tạo ra kinh tế không có bị phạm vào những cái tội nó hay đó. Nó cuộc sống của của con người hết trơn á. Nhưng mà sau này chúng ta không có hiểu à Những Phật giáo mà dạy mình là mê tín nách, tha lực, cầu xin Chuyện gì cũng vào chùa, cầu xin Phật, được cái này, được cái kia Nó làm cho chúng ta sống theo cái tưởng không? Từ đó cuộc sống của chúng ta, từ từ nó bị bất an Nó không có giải quyết được cái gì hết Cho nên ngày dạy mình nhiều điều nó tuyệt vời như vậy. trước khi mình nói ra điều gì là cái lời nói mình đừng làm khổ người xung quanh. Như vậy mình phải cẩn thận cái lời nói của mình. Nếu sẽ thấy rằng mình nói ra điều này làm khổ người bên kia thì không bao giờ nói cách thức mà Phật dạy chúng ta. Chứ thường thì chúng ta nói bằng cái dụng nói bằng cái tâm tham trong xuyên thì nói ra Làm cho người ta khổ rồi mình mới thấy cái sai của mình Còn Phật dạy mình khi mà nói á, Mình phải suy xét cái lời nói của mình Làm sao đừng để cho mọi người xung quanh khổ Thì mình mới nói ở Trong cái bát tránh đạo Ngày dạy mình nó là tránh ngữ Hoặc trong cái giới thứ tư Nó là không nói lời ác độc Không nói lời chi rẽ Không nói lời phù khí lời phù phiếm là nó chơi nó đùa đó, nó giỡn đó. Mình thấy những người mà nói hài trước, nói giỡn cũng là lời nói phù phiếm. Cái lời nói mà nói ra làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta sân giận. Lời nói ấy mình nói giỡn, nói đùa mà làm cho người ta giận lên thì cũng tạo ác nghiệp. Đó là nó lời phù phiếm cho nên những cái đạo đức này Phật dạy chúng ta rõ Vừa rồi thầy có thầy có giảng cái bộ giới luật này một cách rõ ràng. Các giới luật luôn đó, từ giới sát sinh à dạng tham trộm cắp những cái giới này thầy giảng rất rõ. Nó đang thành một cái bộ giới luật những cái đạo đức có sức căn bản khi đi vào cuộc sống thực tế của chúng ta. À, mình nói lời nào Hoặc là Suy nghĩ điều nào Qua ba hành động thân cầu ý Là làm sao chúng ta kiểm soát Để sau này khi thầy, thầy làm xong Thầy sẽ gửi cho con rồi Ở đây Phật tử mình có Có, có cạnh thì các chú tâm hệ Chú sẽ chia sẻ Thầy vào thầy sẽ làm xong Cái bộ giới luật Thầy ở tỉnh xá mà 20 ngày thầy dạy về cái phần giới luật. Và trong đó thì có nhiều câu hỏi rất là thực tế. <cười> rồi có câu hỏi giữa là sao rồi? <cười> Thời thường của thế gian đó. Ví dụ như chồng, con, các con, con hay là anh em bạn này con nhìn cái lợi lạc của sự thu thập thì biết là có có, có lợi trong cuộc sống nhưng mà cũng đứng ngoài nhìn ạ, và lúc rằng là chưa đến lúc, chưa có thời gian chưa tới già tôi xin Thầy khai hội trong quan hệ này cho các con, các chồng, con đồng ý nhận Bây giờ Nếu mà mình đã biết đạo, viết được cái chánh pháp này Thì làm sao mình phải sống đạo đức với gia đình trước Và khi mình sống đạo đức với mọi người Thì người ta mới có cái duyên để mà sống theo mình Gọi là mình tạo duyên Chủ lão này có vậy, mình tạo duyên giáo hóa Bây giờ người ta chưa có duyên gặp tránh pháp Mình sống đạo đức với chánh pháp này Để cho người ta thấy cái hành động mình sống Và từ đó người ta có cái duyên theo Chứ đây phật tử người ta không có hiểu cái ý này khi người ta giác ngộ được chá pháp à, à họ muốn giải thoát liền không muốn phải ràng buụng gia đình Phải cắt hết phải bỏ hết hiểu như vậy là sai rồi sai cái chân lý sai cái đạo đức nhân bản nhân quả Phật dạy cho nên khi mình giác ngộ được cái chân lý này á người phật tử về chúng ta phải sống hết sức đạo đức với gia đình chính vì lý do đó mà và dạy mình là Mình phải giữ dịnh năm cái, cái giấy, cái đất đất Và mình sống đúng 10 điều lạnh Nhờ chúng ta sống đúng như vậy mà Nó tạo cho cái đời sống gia đình hạnh phúc nhiều hơn Mình vẫn sống với trách nhiệm gia đình Mình không có bỏ bê cái gì hết Cho nên khi mà giác ngộ được cái đạo đức này Về mình sống đạo đức với gia đình càng nhiều hơn nữa Để cho người ta thấy được hành động của mình Ví dụ bây giờ trước đây, cha, mẹ, con cái có chuyện gì chúng ta hay bị quát áo, la rầy, chửi mắt. Bây giờ mình giác ngộ rồi. Mình làm chủ được khẩu nghiệp, không nói lời ác độc. đỡ mà gia đình có chuyện gì, mình không còn làm như vậy. Thì gia đình có hạnh phúc không? Hạnh phúc hả? Đó. đó, nó kết quả cái cơ liền. Khi mình sống đạo đức được, thì gia đình sẽ bị yên liệt đó Do mình sống được như vậy Thì tự mình tạo cái cái niềm vui Hạnh phúc cho gia đình Con cháu Dù cho nhân quả xấu nó đến Mà mình cũng vui vẻ mình sống Không có phiền não Không có lo gì hết Không có lo lắng gì hết Làm cho gia đình cảm thấy càng bình an hơn Nó có một cái sức mạnh Tinh thần vững chắc nuôi cha mẹ như vậy Cho nên Đạo Phật Nó mang đến cái lực Rất là lớn Trong mình và trong mọi người chung quanh Những hành động mà sống như vậy Thì Lần lần Là những người thân trong gia đình mình Từ từ họ giác ngộ Nhiều khi chúng ta không cần mà Phải khuyên Mình không cần khuyên Mà cứ sống như vậy đi Cứ âm thầm lặng lẽ sống như vậy Thì dần dần họ sẽ giác ngộ Một ngày nào đó thì Là mình nói một câu nào đó thì người ta nghe mặc là khi mình mở những cái bài giảng đạo đức từ từ người ta lắng nghe Ừ thì để thầy sẽ kể câu chuyện này cho phật tử mình. À, lần trước đó thì có ra đây rồi có phật tử ở Thái Bình à, có thể thầy về cái quê hương ở Anh ở Thái Bình à Cái quê hương, cái tỉnh gì, cái cả thì thầy quên mất hả? Thì vậy đó thì gặp Phật tử đó một, một buổi à, Thầy cũng giảng dạy về cái đạo đức nhân bản của quạt Thầy mọi người cũng hoan nghĩ lắm Thì cái cô Phật tử này cũng tuổi như là Phật tử đó, Như cô ấy. à có có người mẹ mà bị tai biến nằm một chỗ là lâu lắm rồi Nghe nói là cả chục năm Thì khi mà nằm như vậy là đau khổ à, Là một chỗ mọi cái sinh hoạt là phải nhờ con cháu hết Nhưng mà bà cụ có cái tâm là sống không quá hoan nghỉ với con cháu Có chuyện gì là cũng sơn giận, quán tháo con cháu Vừa bệnh tật mà vừa có cái tâm đó Làm cho gia đình đau khổ, khổ tâm người mẹ lắm Cho nên thì cái cô này cũng muốn cho mẹ mình thay đổi giác ngộ được tránh pháp Để mà đừng có sống với cái nhân quả này nữa Đau khổ Thì cổ cũng thỉnh các băng giảng của các vị hòa thượng khác về Cũng mở cho xem Nhưng mà bà cụ nói rằng là Thôi mẹ không có nghe đâu con, tắt đi Mỗi khi mà mở lên thì bà cụ nào là cũng dạt ngang Không cho, không cho mở, không xem Thế nên làm cho cổ rất khổ tâm thì là nọ cái buổi mùa trong cái năm giấc ngọ này nè đúng cái ngày mùng 6 Tết à buổi sáng đó thì cổ cũng mở cái bài giảng của thầy đó bài giảng Đạo Đức đầuúôn bản nhân quả đó à, mở cho cổ nghe chứ không phải là mở cho mẹ và cũng nghe thì khi mở nghe à, đến cái giờ đi làm việc đó Thì cậu tắt đi Cậu tắt để mà đi làm việc Thì bà cụ mới ngăn lại Cậu nói rằng nè mẹ đang nghe mà bây giờ là mẹ Mẹ con là tắt Cho nên làm cho cái, cái cô bà tử này Rất là nở ngàn Tại sao vậy? Trước đây thì mình chủ động mở cho mẹ Mẹ cũng giả ngang Nhiều khi nói những điều mà không có có tốt Là xúc phạm với những bậc tu hỏi Cho nên lần này thì À, khi nghe mẹ nói như vậy là cổ thấy cũng rất là lạ Rồi cổ cứ để cho vẫn lại cho mẹ nghe rồi, Khi bà nghe như vậy bà giác ngộ nhiều Bà cụ giác ngộ rất nhiều à, Mỗi buổi sáng Dậy Rồi là con cháu Chăm sóc cho ăn uống xong Thì mở cái những bài giảng của thầy lên cho cụ nghe Rồi dần dần Từ ngày 16 Tết Cho đến ngày 12 Tết à Bà cụ đã giác ngủ rất là nhiều Tâm tánh thay đổi lại Hoàn hoàn toàn Tất cả những cái Tánh tịnh gì trước đây là Xem như là biến mất hết Cho nên làm cho cái cô vật tử này Cũng rất là mừng Thì lúc đó Thầy đang ở Đồng Nai đó. Sáng sớm là cổ điện Cũng nói đến cái cảm xúc Về người mẹ của Cổ như vậy Nhờ những cái bài vấn đạo của Thầy Mà khiến bà và Cụ bà giác ngộ Giác ngộ ra những cái là Cái nhân quả của mình Tại vì những bài giảng của Thầy Nói về đạo đức năm giới đó Thầy nói về cái nguyên nhân khổ bệnh tật Là do giới xác sinh Khi bà nghe Và Cụ nghe giác ngộ ra Thấy được cái nhân quả của mình Cho nên lúc đó thì bà mới nói với con cháu rằng là, Này Sở dĩ hôm nay mẹ bị bệnh tật này Là do trước đây mẹ sống cực ác Mẹ giết gà, giết vịt Giết cá, giết cơm đó. Không có thương tiếc Bây giờ là mẹ phải bị cái nhân quả này như vậy Bây giờ là mẹ phải bị cái nhăn quả này Cho nên mẹ cảm thấy xấu hổ Rồi trong cái, những bài giảng đó thầy có giúp cho mọi người xả tâm Khi lỡ mình tạo cái nghiệp xấu, bây giờ mình phải biết xấu hổ Từ nay không làm nữa Phải biết thương xót đó. thương xót cho cái quả khổ này Cho nên bà nghe đến đâu thì bà giác ngộ đến đó Bà hoan nghỉ đó à Tâm của bà là những cái trạng thái đau khổ phiền não của địa ngục biết mất à, Cái trạng thái tâm mà xót giận đó, hay cấu gắt đứt con giáo là biết mất luôn Hằng ngày bà sống với à, sống với tâm là hoa nghỉ lắm Các cháu đến là lúc nào cũng giảng đạo lại <cười> Trước đây thì la mắng con cháu Bây giờ là giảng chứ Dạy con cháu đạo đức đó Bà cụ nói rằng à, Con đừng có làm điều ác cho con Con đừng có giết vật, giết cá, giết cơm Con đừng có giết giết mùi à, Giết kiến, giết ruồi, giết mũi không? Bà khuyên con cháu vậy Cho nên làm cho gia đình Hoàn toàn là hạnh phúc Thấy bà cụ giác ngộ được đạo Bây giờ xả được tâm Mà mọi người hạnh phúc Rồi, rồi hàng xóm xung quanh Đến thăm bà cụ Người ta cũng ngỡ ngàng Tại sao bây, bây giờ bà cụ lại như vậy Xem như là bà thay đổi hoàn toàn Rồi bà mới nói rằng là Giá như mà mẹ mà được Lành bệnh Mẹ đi được Thì mẹ sẽ đến gặp Những người mà bạn của mẹ Mẹ sẽ nói về cái đạo đức này Để mong rằng Người ta sẽ giác ngộ Sống được như mẹ thì người ta không còn khổ Nếu mà người ta sẽ giác ngộ giống như mẹ Thì người ta sẽ không khổ Cho nên bà ước nguyện đó, Nếu mà đi được thì bà sẽ làm cái đó Và bà cũng Mong rằng một ngày nào đó Để mà xin gặp thầy Làm sao mà gặp được cái viện thầy Giảng những cái ừ. điều này thì nói bây giờ Trừ từ sau này có duyên Ngày ra Thầy sẽ dập Đó là Một cái bà cụ ở Thái Bình Cho nên cuộc đời này Chúng ta thấy có những người xấu ác Chúng ta đừng có xem thường Tại vì Cái duyên nhân quả của họ nó chưa có Chưa cái chính Cái nhân đạo đức, cái điều thị điều lành Con người nó chưa có Gặp duyên để mà nó nảy nở Cho nên trong mỗi con người chúng ta Nó có cái chủ thiện lành Nó có sẵn Nhưng mà nó chưa có được khai mở Đúng thời điểm Đúng với gian duyên Cho nên chúng ta Thấy bao nhiêu những người ác xung quanh đó, Mình đừng có xem thưởng Mà hãy tôn trọng họ Tự bản thân mình sống đạo đức đi Thì một ngày nào đó Đủ duyên lành thì nó sẽ Đơn hoa kết trái đạo nên cái môi trường sống tốt đẹp cho mọi người, chúng ta sẽ giác ngộ. Bây giờ mình muốn mình ta giác ngộ cũng không được đâu. Thấy không? Mình cứ bình tâm cứ sống đạo đức thì chính hành động đạo đức này nè nó giúp cho mọi người từ từ ảnh hưởng họ sẽ theo mình. Cho nên chúng ta theo đạo Phật mà cách sống mình nó phải thể hiện đạo đức với gia đình quốc quốc đúng đắn thì nó giúp cho hạnh phúc cho mọi người. Đó là trường hợp Thầy vừa nói về cái duyên nhân quả của bà cụ Xem như là thế giới địa ngục biến mất Thế giới của Antula biến mất Thì bà đang sống trên cái trạng thái là thiên giới Nếu mà hàng ngày bà tiếp tục hiểu Pháp Việc ngã sáng tâm đi dụng đi ăn Pháp Thì dần dần bà cũng hướng vào miếng bàn luôn Sau khoảng thời gian đó thì cũng có Thầy thuốc đến để mà chữa bệnh Đó là Rồi bây giờ nghe nói là bà cũng cử động được là dịu đi được Có người dịu đi được trước đây là bà nằm suốt Mà người bệnh mà nằm suốt là cái cơ thể nó bất tịnh Nằm một chỗ á, bất tịnh Kể từ khi bà giác ngộ và xả được tâm thân thể của bà thay đổi Tâm và tướng từ từ thay đổi hết Lúc nào cũng hoan hỷ cười sáng sản Nó là trường hợp mà người đã biết được chánh pháp, xả được tâm, thì cuộc sống này được giải thoát. Thì... thì bây giờ, con tử mình cũng vậy đó nha. À, cứ yên tâm mà sống. Đừng có bỏ gì hết. Đây, để cho con hỏi một chút xíu nha. Giữa đa số ở đây là chúng con là có... Các cháu ở đây và cái thời gian đi làm của các cháu nó rất là căng thẳng Thế mà cho nên cái điều kiện mà tiếp xúc được với chánh pháp là không có Cho nên hôm nay cũng đủ nhiệt viên và cũng đến đây Cặp Thầy cũng rất là muốn nhờ cái đạo tâm của cái đạo lực của Thầy Thầy tác động cho các cháu và cho các cháu nó biết một cái phương pháp nào Có thể là vừa bận công việc mà xã hội hàng ngày Và các cháu vẫn tìm hiểu về chánh pháp của Đạo Phật để tụ À, rồi để thầy, thầy giúp con các cách chóng hiểu. À Đạo Phật, Đức Phật dạy mình những hành động đạo đức nó rất là thiết thực. Nó mang tính nhập thế rất cao về cái cách sống của con người ở đời. Thì trong đó Đức Phật có dạy mình à nhiều cái hành động đạo đức Để mà nó đem đến cái cuộc sống bình yên cho mình cho gia đình, cho xã hội. Thầy có giảng về cái bài mà ý nghĩa Đức Ly Tham Hôm nay Thầy nói sơ qua về ý nghĩa này Nhưng mà các con sẽ à các con sẽ nghe lại cái bài giảng đó. Thì cũng là một Phật tử trẻ đó Và Cũng có thư hỏi Thầy về cái điều kiện này Thầy có giảng về cái ý nghĩa mà Đức Ly Tham đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta cái Tương lai của chúng ta được bệnh yên hay không đó, Là do chính mình Bây giờ chúng ta phải xác định được cái tiêu chí này Mà cái sự sống bệnh yên này nó có Là do hành động đạo đức của mình Chứ không phải là cái tài Cái trí tuệ kiến thức học của mình đâu Chúng ta nên nhớ này. Cái bệnh yên đó, Cho tương lai Hạnh phúc cho mình, cho gia đình Và cho người thân đó, Và cho xã hội đó, Là do cái đạo đức sống Chứ không phải là cái tài đâu Người có tài mà không có đức thì nguy hiểm cho xã hội này Theo cái tinh thần mà bác Hồ dạy Chúng ta sống phải với đạo đức Nhưng mà đạo đức mà Phật dạy mà nó tuyệt vời lắm Nó đem đến cái đời sống Tính vị tha Tính hy sinh cho cộng đồng rất cao ví dụ bây giờ các con á Khi học mà ra trường Và khi đi làm việc Là Chúng ta phải có trách nhiệm với công việc của mình Cho công ty, cho sĩ nghiệp Là mình sẽ sống Có đạo đức với công việc này Cái ngành nghệ của mình Nhưng mà trong đó Đừng có đặt Cái lòng tham trên cái công việc đó Lòng tham là như thế nào Có nghĩa rằng à, Mình nghĩ rằng mình làm cái ngành này này được có tiền nhiều thì mình làm. Mà nếu mà không có tiền nhiều á là không làm. Nhưng mà tâm chúng ta nó còn cái cái lòng tham này thì không có tốt đâu. Nó là nguyên nhân đưa đến là thất bại. Không có thành công. Ở đây các con nên nhớ là để mình có được cái phước hữu lậu á. Hay dùng cái từ là cái phước hữu lậu. Cái phước hữu lẩu là gì? Có nghĩa rằng là khi mình sống đạo đức với bất cứ một cái hành động đạo đức nào trong công việc của mình mình sống tốt với công việc ấy, đó là thì hữu lẩu ví dụ bây giờ các con à, là người sống có trách nhiệm với công việc trong công ty trong việc làm việc mình siêng năng mình làm à, Khi mình làm mình không có gian dối gì hết Sống có trách nhiệm với công việc Và mình cũng không có nghĩ đến Làm để mà có tiền nhiều à, Như là mình không có đòi hỏi là phải tăng lương không Mình không có đòi hỏi là phải thưởng được hết Mình cứ làm tốt cho công việc đi Hy sinh cho công việc làm Đó là đạo đức trong cái công việc này. Do mình sống đúng đạo đức này Mà khiến là cái Phước thủ đậu này nó có Là người chủ người ta sẽ có à, sẽ có lòng tin Sẽ ngơi cái, cái người làm việc lại Người ta sẽ tin tưởng mình Và từ đó mà công việc làm ăn của các con đó, Từ từ nó bình yên Nó vượt chắc trong công việc này Đó là cái đạo đức sống Khi các con đi làm việc bên ngoài Nhớ là khi đi làm đó, Các con đừng có để cái tâm mình nghĩ đến tiền bạc Khi mà vào công ty làm, đừng có nghĩ rằng làm để mà có tiền nhiều hoặc tăng lương, hoặc là mong cho mình có tiền đủ Nếu mình còn có cái tâm này thì nó còn sang tham Đức Phật có dạy mình là mình sống cái đức là ly tham Đức ly tham là gì? Là khi chúng ta làm việc, mình làm hết trách nhiệm với công việc Nhưng mà trong đó mình không có đòi hỏi là Được có tiền nhiều Mình cứ làm hết trách nhiệm với công việc Nhờ mình làm như vậy mà Cái đức này nó có Là khiến cái nhân quản thiện này Cái phước khẩu đạo này nó có Là cuộc sống mình được bình yên Và người chủ họ tương tưởng với mình Ở đời người ta sống là người ta nhờ trị trí Nhờ sống đạo đức là người ta trọng dụng Mà người sống công đạo đức Thì thế nào là người ta dành dần người ta sẽ xa thải. À nếu trong công ty đó mà mình sống đúng, sống đúng đạo đức thì người chủ lúc nào cũng quý kính và tới quý người này. Cho nên chính cái đức này mà nó tạo nên cuộc sống bình yên cho mọi người. chứ không phải là cái tài của mình nha. <cười> <cười> Ở đời người ta, à, tài giỏi là người ta chỉ khôn nghéo để mà lừa gạt, lừa đảo Để mình được có tài sản nhiều Mà cái tài đó chỉ đem đến hại mà Thì nó phạm vào cái giới là giai tham Cho nên ở đời có người ta vì cái lòng tham Không làm chủ cái lòng tham Khi mình sống bất cứ cái ngành nghề gì vậy Thì nó dễ đưa đến tiêu cực Người ta mà có tâm tham rồi thì thế nào nó cũng đưa đến kiệt cực. Nếu người này họ là cái nghề buôn bán thì họ sẽ sinh ra cái cái gian lận đi. Buôn bán thế nào là cũng thất giá cao. Hoặc là cân non đông thiếu. Rồi nhiều khi á, à, sẵn à, cái cái điều mình cái món hàng mình bán nó có cái sự gian lận. Thầy nghe nói sau này là Người ta Chích những cái nước gì đó Nó là tăng căng lên phải thế Râu củ quả thì nghe nói Họ dùng cái thuốc cái thuốc gì đó Phải chích vào đó để mà nó nặng ký Chính vì cái lòng tham đó Mà còn có người ta đem đến là hại mình Hại mình mà hại cho cộng đồng Nó nguy hiểm như vậy Ở đời Vì cái lòng tham đó Mà có người ta hại đẳng nhau Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh vì vô vân sống Làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh Do cái lòng tham Vì cái lòng tham mà Nếu là người Làm một cái á, Kỹ sư á Thì thế nào cũng tiêu cực phải không Những con đường mình làm ra thế nào Là cũng kết chất lượng Đó là sự thật thế nay đó. Vì cái lòng tham á Mà nó đưa đến là tiêu cực Vì cái lòng tham mà người giám đốc bóc lộ công doanh. Cho nên ở đời có người ta bị đau khổ. Cũng vì cái cái lòng tham. Cũng vì cái lòng tham đó mà người giáo viên, người bác sĩ, à ngay cả là người công viên chức nhà nước, thế nào cũng có tiêu cực. Thấy không? Cũng có tham nhũng cũng có hối lộ trong đó. Cho nên sở dĩ đất nước chúng ta nghèo á, Là vì có những con người mà Vì cái lòng than này <cười> Đất nước của mình bị tuộc hậu Là đất nước mình Vì không có sống đúng với đạo đức lưu tham Các nước phát triển Là người ta sống đúng với đức lưu tham Khi mà người ta làm công việc gì Người ta có trách nhiệm có tính cộng đồng rất cao Khi mà người ta làm con đường này này Cái sự mà chắc chắn Trên cái, cả cái chắc chắn À. Những cái nước mà phát triển Như là Nhật Bản Khi mà người ta làm cái sản phẩm gì đó Thì người ta nghĩ đến Cái chất lượng cao của nó Nghĩ đến cái à, Cho người tiêu dùng Sử dụng đúng cái sản phẩm Mình làm ra Đúng cái cái cái Đồng tiền mà họ mua cái sản phẩm này Cho nên họ nghĩ đến cái sự mà Phát triển bền bởi là chỗ đó Mà bây giờ chúng ta còn gọi cái từ là Vĩ mô á Vĩ mô có nghĩa là Trong các ngành nghề Cái sự phát triển nó đồng bộ Nó đi lên nó cứ Cho nên nó gọi là cạnh tranh lành mạnh Những cái sản phẩm mình làm ra Thì buộc là nó phải chất lượng Trong đó là mình không có Kém chất lượng đó là đạo đức mà khi một công ty đó Là mà đưa ra cái sản phẩm đó nó phải như vậy đó. thì nó mới phát triển được. Mà trong cái đạo đức sống của người mà công dân nè, công viên à cái người mà kỹ sư nè rồi giám đốc tất cả là những người này họ sống đạo đức hết. Họ không nghĩ đến cái đồng tiền nha. Họ có nghĩ đến là làm cái này để mình được giàu, làm cái này để mình Được có tiền nhiều Mà người ta chỉ nghĩ đến cái chất lượng sản phẩm Đặt lên hàng đầu Để người tiêu dùng người ta sử dụng cho nó đúng Đó là cái đạo đức đó Nó là cái thiền hữu lậu Nhờ khi mà họ làm ra cái sản phẩm này Thì chất lượng cao như vậy Thì chính nó là đem đến cái sự Tin dụng cho mọi người Chúng ta không cần quảng cáo đâu Mình thấy bây giờ những sản phẩm Người ta quảng cáo rất nhiều Đây là chất lượng này chất lượng kia Nhưng mà ở đây chúng ta không cần quảng cáo Mình cứ sống đạo đức với Làm ra cái sản phẩm này cho chất lượng Thì người tiêu dùng người ta sử dụng người ta biết Cho nên á, Thì những đất nước mà phát triển á Là người ta sống đạo đức với cái ngã chúa Và người ta không có gian lận Còn những đất nước mà Ban đầu á, Làm ra cái sản phẩm thì rất là chất lượng không Một thời gian sau đó Dần dần nó kém chất lượng đi Mà khi những sản phẩm mình làm ra Kém chất lượng á, Nó nói lên cái tinh thần là Tham trong đó Có cái sự tham Thích kiểm trong đó Mà người mà có tâm tham rồi á, Thế nào Được. là Khiến công ty của họ dần dần sẽ đưa đến phá sản Cái nhân ích kỷ, cái nhân sang tham ấy Mà nó làm cho Từ họ tuột hậu Từ họ đem đến là phá sản Cho nên những công ty, những xí nghiệp Khi mà họ làm, họ có tính gian lặng Có tính lừa đảo Không có thành thật Sản phẩm mình làm ra mà không đúng chất lượng Thì mình biết chắc rằng là những công ty này dần dần sẽ đưa đến phá sản mà tôi cầu. Cho nên ở đời là nếu mà chúng ta có trí thì mình dùng cái trí này để mình sống đạo đức với công việc làm, đó là đạo đức. Nhờ mình sống đạo đức này mà tự nó phát triển một cách bền vững. Gọi là tính nội hàm nó rất cao. Cái nội lực, cái chất lượng về nội hàm Tương lai cho cái sự bền vững này Nó phải đặt lên cái đạo đức Là đạo đức đây là Chỉ cho nghĩ đến cái lợi Cái điều lợi ích Thiết thực, chất lượng cho mọi người Đó là như vậy Chứ thường thì người ta không nghĩ đến cái Cái nội lực chất lượng này Cái phần nội hạ này Mà người ta chỉ nghĩ đến cái tiền bạc Doanh thu thôi Người ta nghĩ đến lợi nhượng doanh thu Làm sao mà cho nhiều mà không có nghĩ đến cái cái tính lợi ích chung cho cộng đồng Ch chính vì cái điều suy nghĩ không có nghĩ đến cái đạo đức ấy mà vô số những cái ngành nghề công ty xí nghiệp lần lần sẽ đưa đến phá sản à Thầy nói cái này thì Không biết có đúng hay không Thầy cũng không có học về kinh tế Thầy cũng không có Biết nhiều về cái lĩnh vực xã hội nhiều Nhưng mà Thầy quan sát Trên cái trí tuệ của Thầy Trên cái kinh lạc đạo đức của Đạo Phật à, Thầy nói lên cái sự thật này Cho nên sở hữu Mà các nước phát triển Người ta phát triển bền vững Chỉ có là Đi lên thôi không bao giờ tù hậu Nhưng là đất đức của các bạn Cái này Thầy cũng nghe Những Phật tử Người ta đã từng sinh sống Ta kể với Thầy Nhưng mà Nhiều khi họ cũng Làm quá sức đưa đến bị căng thẳng Và cuối cùng cũng bị Trạm cảm rất nhiều Do họ không có cuốn bình Họ không có sống đúng cái đạo đức mà kỷ nghĩ đến cái cái phần phát triển bền vững về cái sản phẩm. Nhưng mà họ không nghĩ đến cái đạo đức của các người công nhân. Nếu mà sau này à những cái điều này, những cái điều đạo đức mà Phật dạy cho cho chúng ta ấy, nếu mà người cư sĩ Phật tự chúng ta sống đúng với đạo đức này ấy thì mình vừa phát triển cái ngành nghề của mình và đồng thời Mình vừa có cái tính đạo đức cho cho mọi người Ví dụ bây giờ mình là người Là người chủ Là mình có cái Cái sự mà quan tâm đến cho Những người công dân gọi là giám đốc Nghĩ đến cái hoàn cảnh của mọi người Biết san sẻ Từng cái hoàn cảnh Đó là đạo đức của người chủ Mà người công dân cũng vậy Cũng nghĩ đến cái sự phát triển cho công ty Mà mình làm hết trách nhiệm Trong giờ làm việc là Chúng ta nên nhớ là Mình đừng có làm việc riêng nha Chúng ta sống đúng cái đức đi tham á, Không có được làm việc riêng Ví dụ mà bây giờ trong Giờ làm việc còn nghe điện thoại Thì không được rồi Nó phạm bỏ cái giới là đức đi tham Hoặc là mình trong giờ làm việc Mình Đọc sách báo thì không được Những cái gì mà Nó còn làm việc riêng tư à, Trong công việc của mình Thì nó còn phạm vào cái giới đức riêng hạ Cho nên nó một người mà có trách nhiệm với công việc là Trong giờ làm việc là chúng ta tôn trọng Sống hết trách nhiệm với công việc của mình Đừng có làm việc riêng Nếu có điện thoại đến cái giờ đó mình tắt ngủ hoặc là mình hẹn cái à, cái thời gian khác để mình nó chỉ liên lạc xong khi mà các con mà sống được cái đạo đức này thì khiến lại dần dần cuộc sống của con, của các con bình yên đây là những hành động đạo đức rất là thiết thực các con về cái sống như vậy đó là những cái à, khi mà các con đi ra làm việc Thế nữa, khi mà sống đạo đức với gia đình thì làm sao các con phải là người con đối với cha mẹ là phải biết à, có hiếu không? Và các con phải có trách nhiệm với gia đình đó nha. Đừng có nghĩ rằng là à, mình đi làm mình giúp cho gia đình kinh tế rồi về nhà à, mình giao cho mọi người làm việc nhà mình không làm cái điều ấy không có được Bên ngoài thì chúng ta sống đạo đức với công ty nơi công Công việc làm của mình Nhưng mà khi về nhà Các con phải thể hiện cái hành động đạo đức nào Một cách Thiết thực nhất Nếu mà các con Chưa có gia đình Thì các con phải phụ việc nhà Nó có những công việc mà cần thiết Nhỏ nhắn Mà nó nói lên cái tinh thần đạo đức gia đình này Như sáng dậy là các con phải biết dọn dẹp Ồ, ba mẹ phải không Dọn dẹp nhà cửa Quét dọn nhà cửa Chặt vỗ quần áo Mặc dù những công việc này nó rất là lạc vặt Nhưng mà nó nói lên cái tinh thần tự lập Trách nhiệm đạo đức của mình Từ cái hành động nhỏ nhặt ấy À, nó nói lên cái đạo đức sống Giữa mình với gia đình Và nó thể hiện cái tinh thần có trách nhiệm Đạo đức Hiếu dưỡng với cha mẹ Cái sự mà hiếu dưỡng với cha mẹ Các con đừng nghĩ rằng là Mình có tiền về Mình cho cha mẹ là hiếu dựng Không phải như vậy đâu Cái sự hiếu dựng Nó thể hiện bằng cái tinh thần đạo đức Sự quan tâm Nghĩ đến cái hạnh phúc gia đình Mà khi nghĩ đến hạnh phúc gia đình Thì các con sống làm sao Đừng có làm khổ cho mọi người Đừng có đi chơi với bạn bè xấu Đừng có nhậu nhẹt Đừng có hút sách Đừng có cờ bạc Các con sống làm sao Đừng có sống Xa đà vào những cái điều này Thì nó nói lên cái tinh thần đạo đức Hiếu dựng với cha mẹ Những hành động đạo đức mà các con sống được Đó là sự hiếu dự Chính cái hành động ấy Đem đến hạnh phúc cho Cho mình và cho gia đình Hôm bữa có một cái viên là Phật tử cũng hỏi về à, Sống như thế nào Để mình đền ơn đáp nghĩa với cha mẹ Thầy cái dạng cái bài đó rất là kỹ Hôm nay Thầy cũng lập sơ nãy giờ đó Rồi sau này Thầy làm xong cái bài đó Thầy sẽ gửi cho các con Thầy gửi cho tâm vệ Các con nghe lại cái bài đó Rất là kỹ thực Thầy dạng rất là chi tiết Coi như là Một tiếng mấy đó Thì Thầy có nói vậy Cái sự báo hứa Chung luôn cái, à, Gọi là cái đền ơn đắc nghĩa đó À, theo cái tinh thần là, Tứ trọng ăn Thầy có giảng rõ cái này Vì sau này có duyên các con nghe lại thì sẽ hiểu thì nãy giờ thầy cũng có chia sẻ cho các con về cái phần đạo đức này sau này các con nên nghe lại các bài giảng liên quan về cái những điều thầy sẽ giúp cho các con hiểu à, trong đó những cái bạn nói chuyện như là cái Ý nghĩa đức liên thao Thứ hai nữa là Sự nguy hiểm trong các dục Thứ ba là Xả bỏ tâm sang thao Thứ tư là Ý nghĩa hạnh phúc gia đình à, Những cái bài này rất căn bản Nếu mà các con có cái những cái địa chỉ mà Mèo đó thì các con gửi lại cho chúng mình thôi. Chú sẽ gửi trực tiếp cho con các bài giảng. Các con sẽ về nghe lại những bài nói chuyện này nó tính là thiết thực ích tuyệt rất lớn. Hôm nay thì cũng nhiều câu hỏi, thầy chỉ trả lời cái phần rất cơ bản vậy. Các con về sẽ nghe và tìm hiểu những bài giảng này liên quan đến những điều mà thầy muốn nhắc nhở cho các con cho đó. Thấy không? À. Thì Phật tử có cần có hỏi gì nữa không? Là thầy con muốn là thầy nói rõ hơn một chút để cháu là làm sao để nó nó vận như thế thì nó tu vào cách nào, nó tiếp xúc với Phật pháp với cái tâm cái tâm nó nhiều cái đi với Vì đây con cháu nó đi lại, nó đều rất là bật cho nên cái thời gian nó không còn bật cho nên mình muốn Thầy rõ hơn cái chỗ ấy cho con cháu nó được À, thì ở đây á, nói chung là hiểu biết về Phật Pháp thì nó... À, những cái điều này Thầy có giải rất là nhiều Thầy có nói về sự thật chứ Thánh điều đấy À, à bật không thì mới không Con lên con lấy mấy cái thẻ À rồi, như vậy là được rồi Thầy sẽ gửi cho con à Một cái thẻ 8 viên Trong đó đầy đủ các bài giảng Thì các con về nghe lại à, Cái phần mà Thì trong đó thầy có đặt à, hai, cái, à, hai cái mục Cái mục là Pháp hành Chi chứa sả tâm một Pháp hành Chi chứa sả tâm 2 Thì về các con lên cái Pháp hành Chi chứa sả tâm 1 Các con nghe những cái bài giảng Thầy nói về là sự thật tứ hiệu đế đế hai sự thật với vụ đế ba những cái gì mà liên quan đến sự thật với vụ đế ấy, các con nghe thì trong đó các con sẽ hiểu về cái con đường của Đạo Phật Đức Phật hạ dạy mình là cái gì các con nghe sẽ hiểu thì trong đó thì những cái mục ừ, cuối cùng là tri kiến xã tâm 13 đó cái mục thứ 13 thì trong đó Thầy có nói về là ý nghĩa hạnh phúc gia đình và À, cái cái uh, ý nghĩa Đức Ly Ham Hồi nãy Thầy nói với các con đó, Trong đó nó đầy đủ Cho nên về à, chú và các cháu Nghe lại bài giang này, Rất là đầy đủ Hôm nay nếu mà Thầy nói lại Thì nó không có ý thì Trong đó nó đầy đủ Mày, Con gợi ý Mấy chú trẻ biết, biết bị tính hết rồi Gửi thông tin không? Rồi Thầy muốn gửi gì con gửi À. À, muốn bài nào thì con kể đúng bài đó. chú Bài nào thầy muốn nói trước thì cứ nói. À con rồi. Nghe. Thì các con pro cái mail đó. À, gửi gửi trực tiếp cho các con. À. à quý thầy sẽ biết rằng các con nghe nên nghe cái bài nào thì nó dễ thôi. Thì những điều đó thầy đã chỉ khai rất là kỹ đó. Liên tâm nhé à. Sau này khi mà các cháu Đã tìm hiểu rồi à, Có duyên gặp Thầy thì thư hỏi Thầy sẽ trả lời Những gì mình thắc mắc Thầy sẽ trả lời à. Các con có hỏi gì không? thì cứ chưa hỏi Các con Thì hồi nãy Thầy nói con, đó, khi các con còn đi làm việc hay không cho công ty sứ nghiệp, vân vân thì các con sống đạo đức với họ, gọi là sống đúng đúng cái đức liên hạng lắm. Về con nghe lại cái bài, các chị ấy thầy giảng rất rõ. Và thứ hai nữa, khi mà về nhà đó thì các con sống đạo đức với gia đình. À, sống đạo đức với gia đình là, là như thế nào? nghĩ rằng mình là người con hết phải có trách nhiệm lo cho gia đình bây giờ các con chưa có có lòng gia đình Các con sống với cha mẹ với anh em á, thì mình phải có trách nhiệm chung á. À, à như là công việc nhà như thế nào mình phải phụ giúp cha mẹ đừng có bỏ lơ công việc nha đừng có nghĩ rằng à, mình chỉ lo công việc bên ngoài mà quên công việc nhà không có được hoặc là các con Phải thể hiện những hành động đạo đức Để mà Sống đúng với gia đình Như là các con à, Khi mà trong gia đình có chuyện gì á Thì các con nên nhớ phải biết Kham nhẫn vượt qua Đừng có giảm giỏi Nghe người ta có nói mình à, Xúc phạm mình Mà các con biết Bỏ qua, biết thương yêu quả tha thứ Các con tu tập cái pháp là Tứ vua lượng tâm ấy. Thì những cái pháp này Thầy có giảng đắc lọ Thì khi mà các con sống trong gia đình Thì các con sống theo đạo đức này Thì nó đem đến cái sự bình yên cho mọi người cả nhà trước đây các con hay đòi hỏi thấy không? À, đòi hỏi cha mẹ mình phải theo mình ý này ý kia Thì bây giờ mình đâu còn đòi hỏi nữa Khi mà các con biết đạo á Đối sự tốt với gia đình á Từ nay và sau là các con đừng có bị cá nhân mình Đừng có buộc à, người ta phải theo mình như thế này, như thế kia Hoặc là đòi hội đòi hỏi cái này, à, cái kia, không còn nữa. Mình sống đúng cái là thiểu dục thiên tức Gia đình mình như thế nào thì mình sống như vậy Đó là mình thể hiện cái hành động sống đạo đức Đừng có mặc cảm nha Con đừng có mặc cảm cho hoàn cảnh sống Mà phải hoan nghĩ bằng lòng, sống với cái nhân quại Mà làm sao các con phải có cái sự thương yêu, tha thứ đối với gia đình Lỡ mẹ mình có quợ trách thì mình lắng nghe Lắng nghe để mà sửa Chứ đừng mà nghe quợ chách rồi đó giận lên, nó bỏ ăn à, Bỏ ăn hoặc là đi chơi lưu lỏng không được Cho nên các con thể hiện cái hành động đạo đức với cha, gia đình đó, Là khi mà được cha mẹ quỡ, quỡ trách hoặc là dày la Thì phải biết lắng nghe, lắng nghe mà sửa sai Mà nếu mà cha mẹ có à, làm cho mình oan ức Thì đừng có minh oan nha Đừng có dậy nảy Con không có làm cái việc này làm việc kia Mình phải lắng nghe mọi điều Phải bình thản Cho nên lớp, lớp trẻ bây giờ thì cái tinh thần thì hiếu động, bồng bột. Nhiều khi mình mình sống với cái tôi nó nhiều quá, gọi là tự trọng Mình sống với tôi mình nhiều quá là tự mình làm khổ mình, và làm khổ gia đình chung. Cho nên các con sống để mà không làm khổ mình, không làm khổ gia đình chung nữa, thì đừng phải xả bớt cái tôi của mình. Muốn như vậy thì các con phải tìm hiểu được Những điều Phật dạy về cái đạo đức Diệt ngã xã tâm Thì các con nghe lại những cái bài giảng là à, Tứ dụ đế là sự thật tứ dụ đế 2 và 3 Cái gì con sẽ liên lạc với Với Với tâm huệ này à, Thì chú sẽ tạo cái duyên cho các con Tìm hiểu nghe những cái bài giảng này Thiết thực lắm con Các con có quý y chưa? Chưa Chưa quý y phải không Dạ à. Thôi bây giờ không cần phải quý y đâu Các con sống đạo đức Theo những điều mà Phật dạy là tốt cho các con Cho nên đạo Phật tuyệt vời lắm con Nó tạo nên một cái đời sống đạo đức cho mình Cho gia đình Và cho xã hội Mà cuộc sống này từ các con sẽ bình yên Nãy Thầy nói đó Khi mình sống đạo đức với mọi người, với công việc Thì mình có cái phước hữu đạo Nhờ cái phước này nè Mà nó làm cho cuộc sống tương lai của con được phát triển tốt Phát triển bền vững á Nhớ là đừng có cái tâm tham nha Và vậy mình sống cái đức là đi tham Không có xa tham Nhờ sống như vậy mà cuộc sống của các con đó, Nó không có bị thất bại à, Lúc nào cũng phát triển tốt thì các con sẽ nói nghe những cái bài nói chuyện ấy. Các nó rất càng bạn. các con sẽ nhận ra cái những điều đạo đức mà Phật dạy cho cho con người trên thế gian này. ở đây có câu hỏi là À, ở đây có câu hỏi nè Xin Thầy chỉ cho con Cách đối trị ái kiến sử Giữa người nam và người nữ Cách đối trị giữa ái kiến sử Người nam và người nữ Ở đây, Đức Phật có dạy cho người Phật tử Khi mà họ trì tam quy hữu giới á, Cái giới thứ ba là Là không được tài dâm Nếu trường hợp các con đã Lập gia đình á, Thì phải sống một vợ một chồng nha Sống chung thủy Một vợ một chồng Đó là cái Không được tài dâm ngoại trực Đó là cái đạo đức Là vợ chồng Thì trong cái giới chung thủy này á, Nó nhiều nghĩa lắm Mình phải sống thành thật với vợ, với chồng Không có được gian dối gì hết Đó là cái đức trung thủy Đó đó là trường hợp người đã có gia đình Và nếu mà người đã chưa có gia đình Chưa có gia đình đó, Như các con đó, Thì các con phải sống cái đức là thanh tịch Có nghĩa rằng các con á Sống là phải giữ cái đức hạnh Ở đời người ta gọi là trinh tiết Sự trong sáng Cuộc đời của các con Cho nên khi mà người Phật tử Mà sống được như vậy là Cái tâm hồn của nó thánh thiện Nó nuôi dưỡng cái thánh thiện trong tâm của mình Các con sống trong sáng Thì nó nuôi dưỡng cái thái sự thánh thiện trong tâm này Cho nên sau này các con có Thành lập gia đình Các con chỉ sống với chồng là chung thủy với chồng. Còn bây giờ các con chưa có gia đình ấy, mình phải sống với cái tâm trong sáng. Để nhà chúng để không còn bị cái ái ký sự. Các con có sống được điều này không? Điều này đâu có khó đâu. À, các con phải biết làm chủ, phải biết làm chủ tâm mình không? Cho nên á là Thanh niên, nam nữ đớn lên á Nếu mình không biết làm chủ bản thân đó, Thì dễ đưa đến là ngoại tình Cho nên Phật dạy người Phật tử Khi mà chưa có gia đình á Thì mình phải sống Bằng cái đức hạnh trong sáng thanh tịnh Trừ khi mà sau này Các con có gia đình Có chồng, có con á Thì các con sống với chồng Các con sống như vậy là Mình không ích kỷ đâu đó là mình đang sống bị tha cho mình và cho cái người chồng tương lai của mình. làm thế nào để làm chủ được cái điều đó? Làm chủ cái bản năng về á dục thấy không? À, ở đây à, đây là cái câu hỏi thầy cũng nói thật cho các con. Trong mỗi con người đều có cái bản năng về á dục, sắc dụng Đó là cái quyền lực tự nhiên thôi. Chúng ta khó tránh gọi, ngay cả như là Phật và các bậc thánh tu chứng đạo. Thì trước khi tu chứng đạo, thì tới ngày cũng có cái này. Giống như Thầy, từ nhỏ lớn, khi mình lớn lên thì những cái bản năng đòi hỏi về cái sát dụng ái dụng nó phải có. Nhưng mà do mình biết tu tập, mình làm chủ nó có Cuộc đời của Thầy may mắn là từ nhỏ đến lớn, đó, Thầy cái tính trục rẹp, chỉ <cười> gục rè và tiếp xúc với à, người khác phái cho nên khi mà mẹ dạy thầy đó khi con ra đường con đừng có chơi bạn xấu nữa không từ cái lời dạy đó là thầy từ đó vào sau là không có đi chơi với ai hết ngay cả bạn nam và nữ luôn cho đến ngày tại xuất gia tu hành cuộc đời thầy không có bị ràng buộc ai cái xử nam nữ Ngay cả là bạn nam cũng không có, đó. nữ cũng không có luôn. Rồi khi xuất gia tu hành thì vấn đề Thầy là cũng là nam nữ nhưng mà họ người tu hành. À. Cho nên, trên cái đời sống đó thì nó tự nó có khoảng cách này. Nhưng mà trong cuộc sống của Thầy, khi mà có những người nữ à, đến, họ đến, và tiếp xúc, Thầy rụt rè, Thầy tìm cách phải tránh. Thầy nói thiệt, á. tại vì tại sao như vậy? Thầy nghĩ rằng là mình không cho phép mình sống với cái tâm này ừ. Cho nên khi mà tu hành, á, thì tất cả những cái cái tâm niệm về sắc dục ái dục Lúc mình chưa giải thoát nó còn có Nếu các, các con có duyên, á, các con nghe cái bài vấn đạo trong quá trình tu tập của Thầy Cái bản năng ái dục này, nó trở dậy khủng khiếp Mặc dù từ nhỏ đến lớn Thầy chưa có biết cái này thì nói thật lòng với các con đó. Nhưng mà do cái việc nhiều đời đó, Cho nên là khi mà những cái bản năng quỷ ái dục Nó tu trào đó. Mà nếu mà mình không có giữ giới thanh tịnh Thì không vượt qua nó Cho nên nhờ sống đạo đức Sống giữ gìn đạo đức Mà dần dần cái tâm ái dục Xác dục từ từ nó mùi lượt dặn Trước đây nhiều khi mình nhìn lúc mà Thầy chưa tu hành, giải thoát Mình nhầm một cái người khác phái Nếu mà họ ăn mặc khởi ngang Thì trong cái tâm mình nó khởi lên cái, cái án dục điện Đó là bản năng tự Nhưng mà khi tâm Thầy nó khởi lên cái điểm đó Thầy thấy Thầy xấu hổ Chính vì lý do đó mà Thầy tránh hết mọi tiếp xúc như vậy Thầy xấu mhổ cái cái tâm này lắm mà thầy cảm thấy rằng là phiền não mình còn cho nên các con biết thầy xuất gia tu hành năm 19 tuổi cho đến 35 tuổi à, à, đúng là năm 1 1000 2009 năm 1000 5 năm 2009 năm 2009 thì thầy hoang mang về một đạo Phật Tại sao thầy quyết tâm tu hành như vậy mà cái tâm tháii dục này nó chưa đoạn nghiệp thì xấu hổ của phật tử hết sức là xấu hổ cho nên thể sống Đức hạnh với vấn đề thầy với mọi người mà tại sao cái tâm này nó chưa có nó chưa có xả được em thấy thì đau khổ phiền não với cuộc đời của mình cho nên lúc đó là thầy hoang mang về một đạo Phật Chưa có giải quyết cái sinh tử này của mình Thì lúc đó Thầy có duyên lành thì gặp được cái Pháp Chủ Đạo Và Thầy quyết tâm sống hoàn mạnh cho bằng được Từ đó hằng ngày Thầy ăn ngày một bữa Ăn ngày một bữa Rồi Thì dần dần do Thầy sống hoàn mạnh Mà những cái tâm ái dục này Từ từ nó hiện Nó không còn bị tác dụng <cười> Trên cái phần thân và tâm này Và một lần nó tu trào ra cái địa vị ái dục này Mà Thầy quyết tâm vượt qua nó Trong vòng 3 đến 4 ngày Thì các con nghe lại cái bài vấn đạo là Tâm thiện vấn đạo à, Quá trình tu trào của Thầy thì nói Thì nó tu trào về cái tâm ái dục Thầy đã vượt qua nó cái từ đó về sau là những cái tâm này nó không còn tác động nữa. Cho nên cái ái dục này nếu mà chúng ta biết tu tập, biết làm chủ thì từ từ nó cũng biến mất Dạ, con tính mạnh này nếu mà khi trong công việc và khi trong các cái giá duyên ví dụ đám cưới, đám ngọ kia gì đó mà chúng con tham dự nhất là trong công việc có phải đối diện, tiếp xúc với những người khác phải đó mà người ta khắp dẫn vào kia thì chúng con làm sao tự con chế ngự thì mình làm chủ không? À, Phật có dạy là cái con nên nhớ nha Hôm nay thầy nói chung luôn cho cái cái, cái lớp trẻ các con. À, các con phải làm chủ cái cái cái tâm ái dục này. À, người nam người nữ đó, khi gặp nhau nó bị hút. Cho nên trong cái bài kinh tăng tri Đức Phật nói điều này. À thầy nói rằng ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm tâm người đàn ông bằng sắc người đàn bà, người phụ nữ. À, ta không thấy một cái sắc nào khác, cái hương nào khác Xăm chiếm tâm người đàn ông bằng cái sắc cái hương của người phụ nữ mà ngược lại ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm tâm người phụ nữ à, hương người à xâm chiếm tâm người phụ nữ ừ. Ừ, hương người đàn ông ừ. ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm tâm người phụ nữ sắc người đàn ông hương người đàn ông Cho nên Đức Phật nói như vậy Đó là cái bản năng Về cái sắc dục giữa hai phái này Nó dễ bị tác động Cho nên Đức Phật nói Là để mà làm chủ cái tâm này Thì Phật dạy mình Phải sống đúng cái đạo đức của nó Chẳng hạn như là người cư sĩ Là sống đúng cái đạo đức Trung tiểu một vợ một chồng Để mình giữ cái hạnh phúc này Mà khi đi đi ra làm thì lỡ mình gặp cái người, pháp, người khác phái, đẹp hơn vợ mình, sang trọng hơn vợ mình thì mình phải dùng cái pháp quán, dùng vỡ đời là nguy hiểm. Nếu mình tham nắm vào cái sắc dục này sẽ làm khổ mình, khổ gia đình. À, các con nghe lại cái bài là Sự Nguy hiểm trong Các Dục à, sẽ gửi cho cái bài đó cho các con nghe Sự Nguy hiểm trong Các Dục nhớ lại đây các con nên nhớ. Cái bản năng về ái dục sắc dục ấy. Nó là trạng thái vô thường. Khi mà các con khởi lên cái niệm tham và dục à, có cái tâm ham muốn về dục thì Phật có dạy là quán bất tịnh ấy. Đối với à các con quán bất tịnh như thế này nè, tức là có vậy thân này là bất tịnh, ô uế. thân rỉ trương, thân thai ba đó. Chỉ cần là các con nghĩ nhớ lại à cái thân này bây giờ nó trẻ, nó khỏe, nó đẹp như vậy. Đó. Nhưng mà sau này nó cũng sẽ tạc. Nó cũng phải già luôn phải không? Da nó nhanh nheo như bà cụ. Nhanh nheo như bà cụ hoặc là ông cụ lợi phẩm như vậy đó. Đâu còn sức lực gì nữa. Rồi khi mà bệnh chết, rồi khi chết đó, thì da nó đen lại. Hoặc là nó tiến tái học nó xanh bậc Rồi một thời gian đó, nó nứt nhẹ ra Nó hồi thú Cho nên khi mà một cái niệm ái dục sắc dục nó xâm chiếm trong tâm đó, Thì Phật dạy mình đặt cái niệm quán vì bất tịnh đó Thì tự nhiên cái niệm kia nó biến mất Thì trong những ngày mà Thầy tu tập Để mà đoạn trừ cái tâm ái dục này Thì Thầy phải quán như vậy đó các con Nhờ quán như vậy nè Mà cái niệm về ái dục đó Cái hai mối vị dục thì tự nói gì? Nó lịa. Thì cũng vời lắm. Nhật sống như vậy mà nó phải đoạn cái tâm á dục này. Chứ không đơn giản đâu. Mà nếu bạn các con sống hằng ngày khi mà cái tâm ái dục nó khởi mình sống theo nó, mình hành động theo nó thì nó tăng trưởng thôi. Nó không có diễn được. Mà khi các con sống thanh tịnh như vậy, lành bản như vậy đó, thì những cái năng lực này nè cái sự thanh tịnh này nào, Nó nuôi dưỡng cái tâm hồn cao thượng cho các con Nó biến thành một cái dạng năng lượng khác Nó biến thành một cái dạng năng lượng khác Chứ không phải nó, nó mất phát gì hết à. Ở bên cái ngũ hành bắt quái á, Người ta có nói rằng là Tinh sinh khí Kinh hóa thần Khi mà các con sống bằng cái đời sống thanh tịnh Nó Thì những cái năng lực này, nó tạo ra cái đời sống thánh thiện cho mình tuyệt vời lắm Nó làm cho mình có cái sự nhãn nhục kham nhẫn vượt qua mọi kỷ sự khó nhập trong cuộc sống Nó vô số những hành động lợi ích trên đó mà nó làm cho cơ thể của các con không ít có bị bệnh tạch Các con thấy Thầy sống từ nhỏ đến lớn sống với thanh tịnh như vậy đó mà cái thân tâm mình nó thánh thiện lắm Sống mình có cái tâm hồn bao dung đối với mọi người Một cách kỳ lạ Cho nên tất cả cái này nó biến thành một cái dạng năng lực khác Khi mình sống đúng đoạn đức của nó. Cho nên có người đời Vì không có làm chủ cái tâm ái dục sắc dục này Mà nó sống theo cái phi đậu đức ấy, Thì nó đưa đến những cái điều hết sức là ác Mình thấy không? Có những người mà Là thỏa mãn cái nhu cầu sắc dục Tình dục mà có thể là giết người nó, nó nguy hiểm Cho nên một con người ở đời Hôm nay Thầy nói thế này Thì nó cũng hơi nghiêm túc Nhưng mà các con cũng ngoan hỉ Mà lắng nghe Nếu mình ở đời Mà con người ta chỉ muốn đi tìm Cái nhu cầu này Thì chúng ta không khác gì Con thú Đây là Thầy nói nghiêm túc Con người sống ở đời, sống có đạo đức với gia đình, với vợ chồng thì mình phải biết sống trung thủy, trung thủy, sống một vợ một chồng. Nhờ mình sống như vậy mà mình mới lại con người thì đạo đức con người. Còn nếu các con còn còn là trẻ, các con phải sống giữa cái hành thanh tịnh là trinh tiết này, sự trong sạch này. Trừ khi các con có gia đình thì các con sống với chồng mình, với vợ mình. Thì khi mà các con sống như vậy Mình mới xứng đáng làm một con người thiện không? làm một con người thiện Còn bây giờ cái lớp trẻ Là người ta không có làm chủ với bản năng này Sống xa ngã Trụy lạc Thì mình không khác nào giống như con ru Hôm nay thầy nói nghiêm túc như vậy Các con cũng hiểu phải không? Con người sống ở đời thì biết làm chủ bản năng Làm chủ những cái điều xấu Đó là đạo đức sống không? Mà khi các con sống như vậy Thì dần dần cuộc sống mà nó lành mạnh Nó có những cái điều mà tuyệt vời trong đó Bây giờ các con sống, sống đi Thì các con sẽ biết Tại vì đó là kinh nghiệm sống của Thầy Hôm nay Thầy sẽ một cách nghiêm túc như vậy dạ, bà, con cảm ơn Thầy Con muốn cảm nhận được cái sự Trong sáng thanh tịnh này Khi mà mình sống đúng cái đạo đức Nó làm cho các con sống Nó có một cái cái lựa sống đạo đức à Rõ ràng Nhưng mà các con đã nhớ Những cái ý định về ái dục Sát dục đó, Nó vô thường không có thật đâu Mà khi nó khởi lên đó, Nếu mình sống theo nó thì nó tăng trưởng Còn mình biết xả nó thì Từ từ nó bình thường trở lại Nó giống như là Khi mà chưa đến việc ăn đó, Nó đói phải không Nó đói Nếu mà mình chịu khó Mình cam giảm mình vượt qua Thì một lát cả cảm giác đó là nó biết mất khả Cũng vậy Những cái tâm ái dục, sắc dục Nó cũng giống như vậy Đến cái giờ đó, đến cái thời điểm đó Thì tự nhiên nó khởi cái điểm này Nhưng mà nếu mà các con biết Làm chủ bản thân Làm chủ thân thân mình Đừng có đòi hỏi được cái xấu theo mọi Thì từ từ nó vượt qua Nó không có khó đâu Đó là kinh nghiệm của Thầy rồi Và do Thầy sống phạm hạnh Sống đạo đức Thì từ từ á, cái này nó rìa à, Từ nó đi Mà mình thấy rằng Thân tâm mà nó nhẹ nhàng lắm Nó rất là an lạc thoát Nó không còn hang muốn về cái này Nó như vậy rồi. Cho nên bây giờ Những người mà đã có gia đình Lỡ rồi bây giờ Kham nhận phải không Kham nhẵn mà Sống với vợ chồng Nhưng mà một ngày nào đó Thì Chúng ta phải nên Phải cắt cái này Để mình được giải thoát Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử Thì cái này phải cắt Thế giới này đau khổ lắm con à, Cái nhân ái Nó là cái nguyên nhân đưa đến Tái sinh luân hồi Thì bây giờ các con sống với đạo đức Với gia đình, với chồng, với vợ Trung kỷ một vợ một chồng Mà Đức Phật dạy mình đó là tránh dân Đạo đức với gia đình Nhưng mà sau này Khi mà lớn khôn, con cái lớn khôn đó, thì các con nghĩ đến là phải đoạn được nó sống theo nó được. Nhưng mà mình sẽ tái sinh luân hồi khổ lắm. Nếu mà các con muốn được giải thoát không còn bị ràng buộc trong nhân quả sinh tử nữa thì cái này các con phải phải cắt hết. Nhưng mà khi nó xảy được rồi thì các con hạnh phúc ngay hiện tại này. thầy kể cô giáo chỉ lên. Buổi tối hôm nay là thầy đã giảng cho chúng con một cái bài pháp rất là thiết thực cụ thể về cái đạo đức ly tham. Có nghĩa là đạo đức sống chu thủy và cho thanh tịnh trong sạch. Thì bây giờ cũng đã lên thơ rồi. Chúng con xin kính thỉnh thầy đích đích nghỉ. Sau khi đó còn có một số các cô có các chị muốn xin về thầy. Thì chúng con đã biết danh sách ở người thầy ở đây ạ. Thì là thầy xem vì cho các cô chú các anh các chị đó mình bắt xin mà, tất cả mọi chúng mình đây xin cảm ơn thầy xin cảm thầy Thì à, mọi Phật tử các con về nghe lại những cái bài giảng đó để tìm hiểu thêm phải không? À. Thì à, một lát cho cái địa chỉ bằng các cái bài thì chúng con đã ghi địa chỉ của mọi người ở đây rồi thì người chúng Minh thông để chúng mình thông sẽ email cho mọi người các cái bài phát này. Khác này. Ja, ja. Mange det. Mange một cái hình thức hợp chứng nhất lên